truyện ngon tình xuyên không ngốc thê lưu lạc giang hồ tác giả mạc nghiên yên diễn đọc đà mai truyền được phát trên đà mai Youtube. chương bảy mươi sáu ban đêm thăm dò quan phủ địch tinh trợn mắt nhìn hắn một cái vội vàng quay sang nhìn để mặt của quan hoán chi quan hoán chi cao mày dường như đang suy nghĩ chuyện gì khác nhịp linh cảm lặng lẽ nhìn trong lòng cảm thán băng và ba thứ. với tình hình hiện tại muốn quan quán chi chỉ bằng lực lượng trong thời gian ngắn mà có thể thay đổi quan điểm của người liễu thành thì không có khả năng không biết người đầu tiên biến có người chết bởi trường sinh dẫn là người nào nhan nhiễm y chậm rãi nói quan quán chi ngẩng người tùy tiện nói đệp tin Hả? quan đêm đến quan phủ thăm dò một chút xem đi chém và liễu thành hắn tìm tư liệu ghi lại về người kia để tìm chúng đầu mối quan quán chi nói mộng cách chút mát ông dài dòng dây dưa tại sao lại là ta địch tin chỉ phâm mình không phục nói, lấy công chuộc tội được địch tinh cắn răng đến khi chuộng được tội hắn có thể đứng thẳng lưng trước mặt quan quán chi một lát sau quan quán chi và nhan nhiễm y vẫn nhìn chằm chằm địch tinh. ý nói là trời không còn sớm, ngươi nên đi trong lúc nguyện ác không cao, Địch tinh chỉ ánh mắt nghiêm cú của hai người cả nửa ngày, rồi cuối cùng, ai ngốc tử, ngươi xem ta có đáng thương không? Cuối cùng hắn lại tìm sự an ủi từ Diệp Liên Cẩm, nhưng Diệp Liên Cẩm vốn dĩ không thương hại hắn, Ngươi đáng thương như ngươi còn đáng hận hơn, mà người trước mắt này còn vô cùng đáng hận. hơn nửa người của kinh phong lâu cũng giết nàng càng khiến nàng vô cùng kinh sợ mặc dù ngoài mặt đã cố duy trì thái độ bình thường đến cả chơi đùa với ngón tay dịp linh cẩm cũng lời phải làm người các người thật là quá đáng địch tin vừa tức giận chí vào bọn họ vừa lão đảo lùi về phía sau đến khi lùi đến cửa thì để lại một câu lão tử đi diệm linh cẩm nghe tiếng ngẩng đầu lên thì đã không thấy bóng dáng định tin nữa rồi. Sau khi định tin đi, quan quán chi ngồi lại trên ghế, dường như, như có điều gì đó cần suy nghĩ. Nhan nhĩm y ngồi bên cạnh diệp linh Cẩm, thỉnh thoảng nhìn nàng cười cười. chuyện của liễu thành quan quán chi thở dài một câu. diệp linh cẩm biết quan quán chi cảm thấy bất lực. lần này quan huynh giao thiệp với giang hồ ra vì thẩm án diệt môn của diệp gia. Nhà nhiệm y bình tĩnh nói ông sai Khi có mù lượng là xung quanh Nhưng lúc mọi chuyện còn có bề phân biệt Phải hiểu rõ được mục tiêu ban đầu của mình Thì mới không bị lạc Ba người lắng lặng chờ đợi Hy vọng rực tinh có thể mang về tin tức hữu dụng Ánh nến lập lòe Diệm lên cẩm Nhìn chằm chầm vào ánh nến những người Cặp mắt có chúng xưng lên ê ẩm Ai? Ta đã trở về Chương 77 Điều Vì Trường Sinh Cánh tay của chụp lên cẩm vừa cử trọng, đầu gác trên tay cũng trực xuống, tỉnh giấc. Nàng không biết mình đã ngủ trong bao lâu, tuy nhiên xem ra đã là giờ tí. Vài sợ tống của địch tinh tung bài có cảm giác hăng hái rất hoàn toàn so với lúc bình thường. Như thế nào? Nhàng nhiễm y hỏi. Địch tinh đi thẳng đến trướng bàn ngồi xuống, thở dài. thở hộp anh nói ai đừng có hy vọng gì khi chán về trận ông dịnh hai năm trước chỉ có hai dòng chữ về người kia cũng chỉ nói đó là một người trẻ tuổi dân thần bí chỉ có chỉ điều tra được những cái này quan quán chi hỏi được tinh gật đầu một cái mọi người rơi vào trạng thái trầm mặc mặc dù đêm đã khuya nhưng không ai thấy buồn ngủ dù sao Cần bỉ quá thật sự làm cho người khác không hiểu nổi. Xem ra con đường điều tra vụ án lần này của quan Quỳnh không hề thuận lợi nhà. nha nhiễm Y thoải mái cười cười nổi. Đây là lần thứ hai. Hoàng Quán Chi trả lời. Địch tin ngạc nhiên. Còn có lần trước sao? Chuyện bắt cóc thiếu nữ ốm máu ở lịch thành. diễm Linh cảm cho rằng vụ án ấy Hoàng Quán Chi đã phá được. nếu không có những lời kia đột nhiên nàng nhớ ra mặc dù vụ án kia so với vụ án diệp gia chỉ là chuyện nhỏ nhưng đều là vì trường sinh nghĩ đến đây diệp linh cảm cảm thấy rùng mình là trùng hợp hay do người khác cố ý gây nên trong đại sảnh lại có một mảnh trầm mặc. Dĩ nhiên là tất cả mọi người đều đang nghĩ đến chuyện đó chuyện ở liễu thành và trường sinh dẫn có liên quan những chuyện ở lịch thành và trường sinh dẫn không có liên quan lịch tình vốn vú cảm như đang suy nghĩ điều gì đó không ai trả lời lúc này bé mặn của diệp linh cẩm cũng rất nghiêm túc cũng may là sự chú ý của mọi người đều đặn trên vụ án nên không có ai chú ý đến nét mặt của nàng không còn sớm nữa cũng nên đi ngủ thôi ngày mai tôi dọn một chút rồi đến đăng thành Mọi người thấy thế nào? Hoàng Quán Chi hỏi. Địch tinh dơ hai tay lên. Ta không có ý kiến. Cho dù ta có ý kiến, thì các ngươi cũng không để ý đến ta. Cẩm nhi, ta đưa ngươi đi ngủ. Nha những y đứng lên, đưa tay ra với Diệp Linh Cẩm, dùng hành động thực tế để tỏ rõ thái độ của mình. Thật ra thì, lúc này Diệp Linh Cẩm cũng cảm thấy có chút mệt mỏi. Ừ. Nhớ đến những người đang trong nước sôi lửa bỏng của Liễu Thành, trong lòng nàng lại có chút buồn bã. Nhưng mà, nàng không phải là loại nghi thơ, cho rằng chỉ với lượng lượng của bọn hắn, mà trong thời gian ngắn có thể kêu gọi, thức tỉnh được người Liễu Thành. Khi mọi người còn đang sống chung, Trung Quy lại sẽ phát hiện ra có một số việc mình không thể giúp gì được. Ví dụ như, quan Quán Chi, không có cách nào để giải đáp tất cả các câu đố ví dụ như nhịp linh cẩm không thể trở về hiện đại ví dụ như địch tinh không thể quay lại để cứu người nhà mình ví dụ như nhất định bọn họ phải bỏ lại mọi người trong liễu thành để tiếp tục đi đến đăng thành ví dụ như nhan nhiễm y chương 78 chia ra hai con đường hoặc có thể là Bọn họ sẽ tiếp tụng lần theo những đầu mối của trường sinh dẫn, cuối cùng tất cả những câu đố cũng sẽ được giải đáp. Diệp Linh Cẩm nghĩ thế, trong lòng cũng thoải mái hơn rất nhiều. Ngủ đi, dưới ánh nến, khuôn mặn tướng mỹ của nha nhiễm y có chút mì hoặc làm cho người khác không tự chủ được phải nghe lời. Diệp Linh Cẩm ngựng đầu một cái, nỉ non một tiếng, "Ừ", đôi chậm rãi nhắm hai mắt lại. Nhân nhiễm y chỉ để lại một ngọn đèn, rồi đóng cửa lại. Hôm nay, bốn người bọn họ đang trên đường, rời khỏi Liễu Thành, đi đến Đăng Thành. Dường như mọi người đều cùng đến Liễu Thành, nhưng dường như lại có cái gì đó không giống trước. Vì để đảm bảo thân phận của Diệp Linh Cẩm, không để người khác nhận ra, bốn người quyết định chia ra làm hai nhóm, đến Đăng Thành thì học lại. Đến lúc đó, mấy người sẽ ở chung một chỗ, nó dù bị phát hiện thì cũng sẽ an toàn hơn. Dù sao Đăng Thành cũng là một thành trì lớn. Hoàng Hoáng Chi và định tin cởi ngựa đến Đăng Thành trước để thăm dò tin tức. Tự nhiên, Diệp Linh Cẩm và Nhan Nhiệm Y sẽ tiếp tục đóng giả làm một cặp vợ chồng. Về phần cụ thể ra sao, đại khái là như thế này. Công tử Văn Nhã Nhan Nhiệm Y Ăn theo người vợ thân thể yếu đuối, hướng nổi, biết nói, đi từ lĩnh thành để đăng thành, để khám bệnh, phương tiện du sơn ngoạn thủy. Người đi đường nhìn thấy công tử tướng tú như vậy, dán vợ xuống xe, mua mất quả cho vợ ăn, mua thịt cho vợ ăn, đều hâm mộ nói rằng, tưởng công như vậy, có cầu sinh cũng chưa chắc đã có được. Lại tiếp tục nhìn công tử tướng tú, rất ít khi lộ diện kia, vẫn đang cúi đầu không nói lời nào, lại nhìn người vợ được nhận những món ăn mà tướng công mua liền ăn ngay mà không có lấy một tiếng cảm ơn hoặc là cực khổ rồi, tiêm tục cảm thán, Ai đáng tiếc cho một công tử tuấn tú như vậy. mỗi lần ông phải chuyển như vậy, tiểu diệm linh cập đều lặng lẽ mắng một câu, chuyện tiêm theo sau đó, đương nhiên là ăn món ăn gì đó trên tay. dĩ nhiên, việc hai người cùng đồng hành ngày thứ nhất, thì đến buổi tối cũng đụng phải chuyện của tất cả các nam nữ nhân vật chính trong tiểu thuyết. Hai người ngủ chung một gian phòng. bọn họ là vợ chồng nhất định phải ngủ cùng một gian phòng. Vì vậy, theo những tình tiết trong tiểu thuyết, nam nữ nhân vật chính phải có một phen xấu hổ hoặc là bắn ra những tia lửa mập mờ, hẳn cũng phải là một trận thiên loài địa hỏa. Nhưng mà tình huống như thế mà phát sinh trên người nhan nhiễm y và diệp linh cảm không có khả năng. Một người là cả ngốc, một người là mẹ kế. Nói rộng ra thì quan hệ của bọn họ là giữa cả ngốc và người bình thường. Nói cụ thể hơn thì quan hệ của bọn họ xem như là quan hệ mẹ con. Hơn nữa, nhan nhiễm y cũng không phải là người lương thiện gì. Kết quả là Cẩm nhi ngủ đi. bọn họ mới rời khỏi liễu thành ở trong một khách điếm trên một rất nhỏ bên cạnh liễu thành vừa đến thì chọn phòng hảo hạng đúng là phòng hảo hạng có khác đúng là thật tốt có nhiều thứ còn có một cái tháp nghỉ ngơi giờ phút này diệp linh cẩm bị mẹ kế thân ái nhà nàng đem khoe nữ ngốc nghếch lừa đến trên tháp để nàng ngủ ở đấy Chương 79, Lạc Thành Diệp Linh Cẩm kìm nén, nằm ở trên tháp, hai tay nắm chặt chăn, im lặng cầm nến. Ngoan, mấy ngày nữa đến Lạc Thành, chúng ta sẽ thuê một con thuyền, đi đường sông. Diệp Linh Cẩm im lặng, hiện tại ta chỉ muốn giường. Dĩ nhiên, nhân nhiễm y không thể nghe thấy được. Chỉ thấy sau khi hắn lừa được Diệp Linh Cẩm an Phật nằm xuống sông, thẳng lưng tiêu tải khi đềm mép giường, cởi áo tháo thắt lưng ra, dĩ nhiên vẫn mặc trung y. Màu trắng, vài bóng sáng bóng, bao quanh thân thể nhà nhiễm y, nhất là khi hắn cởi quần áo mà vẫn như đang biểu diễn, nhịp lên cẩm nhìn thấy hơi đỏ mặt. Quả nhiên, để cho khoe nữ ngốc nghếch nhìn, nhịp lên cẩm không biết là mình nên cảm thấy may mắn vì được an toàn, hay là nên buồn bực vì mình không có mì lực. mộng đêm này dĩ nhiên không hề phát sinh chuyện của cô gặp phải màu lửa mộng đêm ngủ trên tháp khiến xương sống diệp linh cẩm đau vô cùng nhìn đến nha nhiệm y sáng sớm đứng lên có mặt đầy vẻ thích ý tinh thần phấn chấn mộng cảnh tượng như này dường như khi tiểu nhị vừa vào phòng đã hiểu sai cái gì đó khi hắn đi qua diệp linh cẩm co ngửa ngùng cười một tiếng diệp linh cẩm rất muốn vỗ vai tiểu nhị hỏi một câu anh em ngươi đã nhìn thấy cái gì đoạn đường này dường như nhan nhiễm y ban nàng rất nhàn nhã tận giống như du sơn ngoạn thủy dĩ nhiên kẻ là người ngoài nhìn được như vậy để cho một người bình thường dẫn theo một kẻ ngốc lại có thể vui chơi rất sung sướng trừ phi người bình thường đã bị đồng hóa tuy nhiên không phải cả ngày lẫn đêm phải bùng bật ngồi trong xe ngựa nhìn được cảnh sắc xinh đẹp xung quanh Cảm nhận vẻ từng phá của dân gian, không có cái gì mà người giang hồ đuổi giết hoặc tìm bọn họ gây phiền toái Ngược lại tâm tình, Diệp Linh Cẩn tốn lên hơn nhiều. Thực sự hy vọng có thể viên vị nhẹ nhàng như vậy. Nhưng mà, không biết khi nào có thể bắt đầu, trong lòng Diệp Linh Cẩm đã không bỏ được trường sân dẫn. Nhưng mà Diệp Linh Cẩm cảm thấy mặc dù không bỏ được, nhưng nàng vẫn muốn tránh xa chuyện này. mấy ngày cứ chậm rãi trôi qua như vậy. giờ đang là dần họ bọn họ đã đến lạc thành. lạc thành tọa lạc bên một dòng sông lại có thể tổ chức giao thông, cho nên giao thông đường thủy hết sức phát đạt. phần lớn mọi người ở đây, trướng kia đều sống trên sông nước, nên mọi người ở lạc thành được bồi dưỡng bởi hơi nước, nam tuấn lãng thành tao, nữ xinh đẹp động lòng người. cuộc sống trên nước ở lạc thành hết sức nóng nhiệt, đúng là một nơi có nước. Buổi sáng, người bán hàng rong, rong rủi trên những con thuyền hoa, chở hàng hóa trên thuyền. Cũng có người bán hàng rong trực tiếp, thay đổi lường nước đi đến chỗ người ta, án ca dao Nếu có người muốn mua đồ, có lẽ sẽ trực tiếp để đổ xuống, để tiền trong rổ. Ngoài cửa sổ có thể là một thiếu nữ, một thiếu nữ dịu dàng. Ngồi thuyền, dịp lên cẩm dùng một tay, loay kéo y phục nhà nhiễm y. Chương tám mươi, ý tưởng đáng sợ. Nương tử, dẫn ngươi đi chơi đùa một chút ở Lạc Thành có được không? Trang những y cười dịu dàng nổi. Xung quanh đều là ánh mắt hâm mộ. Diệp lên cẩm cuối đầu cười ha hả một tiếng. Rõ ràng là mẹ kế nhà hắn muốn ngồi thuyền đi chơi một chút. Diệp lên cẩm nàng, chẳng qua chỉ là được hưởng thụ chút hào quang mà thôi. Sau đó, cái người đi đánh một chiếc thuyền, người chào thuyền chính là một ông lão Công tử, phu nhân, hai người muốn đi đâu? Hai và chồng ta mới đến Lạc Thành vẫn chưa quen thuộc lắm. Ông tùy tiện chèo chuyện đưa chúng ta đi tham quan một chút xem. Được. Dịp lên cẩm nhớ đến lúc mình đi thăm Trấn Cổ khi còn ở hiện đại. Cảm giác khi đó cũng như thế này. so sánh với việc người ở Liệu Thành mỗi ngày đều theo đuổi trường sinh khi người ở Lạc Thành này sống tốt hơn rất nhiều. Giọng đường đi. phía trước sân khấu trên nước phía trước các quán trà còn có các thiếu nữ ngồi chơi đàn thịt bà làm cho người ta có một cảm giác yên bình âm thanh nướng chảy tự như một phúc ca nhịp liên cẩm và nhanh nhịp y lẳng lặng đứng ở mỗi thuyền ở lại nơi này dạo chơi nhưng nếu có thể đi theo nhanh nhịp y đến sống một cuộc sống gia đình ở lạc thành thì cũng không phải ý kiến tồi nhưng ảnh hưởng sinh hoạt của người dân lạc thành trong đầu dực lên cảm nảy sinh ra ý nghĩ như thế. Đến khi dực lên cảm phản ứng được, vừa rồi mình đang nghĩ cái gì thì chân đã mềm nhũn ra, đảo đã một cái. Làm sao vậy? Nha những y đỡ nàng, dực lên cảm giống như đụng phải nước sôi, lập tức nhảy ra, cảm thấy ý tưởng mình vừa nghĩ mới trong lòng kia ẩn sức kinh khủng, hóa đá. Nha những y sửng số một chút, rồi đã khôi phục được ngay vẻ mặt tươi cười nhìn nàng. ha ha, diệp dịp lên cẩm, nhìn nhan nhiễm y cười khúc khích. a, đột nhiên, đau bị nhan nhiễm y nhấn một cái, chìm vào trong ngực hắn. Không phải đã nói là phải nghe lời mẹ kế sao, làm sao lại cười ngây ngô như vậy. Nhan nhiễm y nhẹ nhàng nói, diệp lên cẩm hiểu ra, hóa ra vừa rồi, đang lại cười quá ngu như vậy. Nhan nhiễm y chính là sợ người khác nhìn thấy. Nàng ngật đầu một cái. nha nhiễm y mới buông ta ra. Dịp lên cẩm nhìn ông lão phía đôi thuyền một chút. Thật may mắn, không phải là âm thanh quá lớn. Tâm tình đang tốt đẹp thì bị nhanh nhiễm y nhắc nhở một tiếng đã hoàn toàn biến mất. Chuyện sau này vẫn chưa đến lúc nàng tính toán. Trước mắt có vẻ mạng mình là quan trọng nhất. Khi nàng và nhanh nhiễm y tách ra, đến lúc đó nàng chỉ có thể dựa vào chính mình. Cho nên, vẫn còn sớm để bắt đầu đập lập là vừa ngày thứ hai nhân nhiễm y thêm một con thuyền đi trên đường sông ước chừng tầm khoảng 10 ngày mới có thể đến được nang thành hắn giống cả túi tiền xuống con thuyền này trên thiền chỉ có mấy người trung thành chèo thuyền cho nên, nên bọn họ hoàn toàn có thể ở tại một gian phòng thậm chí là ở cùng một lúc nhiều người những người bọn họ ở gian phòng bên cạnh dĩ nhiên Đây không phải là chuyện dịp linh cẩm có thể quyết định, còn họ cũng không sai sống, cho nên dù phải ở thuyền cả ngày cũng coi như thoải mái.